Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Của em được Hạ Lâm Ngọc bám chặt điểm này Tức giận hỏi Hạ Lâm Đế căng thẳng trả lời Chị, chuyện này không phải là lỗi của cô ấy Đối với cô ấy mà nói càng là nỗi đau cả đời Không nên nhắc lại điểm này làm tổn thương cô ấy Đào Quynh thấy chị em bạn họ Bắt đầu cãi vã Cảm thấy lòng như lửa đốt Lâm Đế, em không sao đâu Cô kéo tay anh, nhẹ nhàng nói Anh có sao, anh không muốn người khác Dùng chuyện này làm em khổ sợ Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô Ngực ấn ẩn đau Có anh ở bên em không có khổ sợ nữa Đào Quyến lắc đầu một cái Anh cũng phải chịu đau khổ rồi Cô không muốn anh canh cánh chuyện này trong lòng Hạ Lâm Ngọc hít sơ một cái Thử hạ giọng nói tiếp Lâm Đế Chị không muốn, không có ý muốn là thương tổn Đào Quynh Là vì chuyện này đối với tương lai của em Rất là quan trọng Anh thật nhanh ngất lời chị Thái độ kiên định Có thể hay không có con em không quan tâm chút nào Cái gì Hạ Lâm Ngọc sững sở nhăn mày Em vốn thích trẻ con Làm sao có thể không quan tâm Một đứa trẻ còn chưa từng xuất hiện trên đời Làm sao so sánh được với Đào Quinh Nếu bởi vì muốn có con Mà làm cho cô ấy phải chịu đựng nhiều khổ sở như vậy Em thả rằng không có Lâm Đế chính là bị tình yêu Làm cho mù quáng rồi Nghĩ vậy Sắc mặt Hạ Lâm Ngọc càng thêm khó coi trợn mắt nhìn anh Em nói bậy bạ cái gì đó Chị không phải là người biết rõ tính tình của em nhất sao Em nói nghiêm túc Đối mặt với lựa giận của chị gái, Hạ Lâm Đế vẻ mặt tỉnh táo, giọng nói lạnh nhạt, lại kiên định. Chị như thế nào lại không hiểu cá tính của anh? Hạ Lâm Ngọc thật sâu thợ dài. Chính là biết rõ tính em, ban đầu mới để cho cô ấy giấu giếm chân tướng rời đi, em thật là cố chấp. Chị, đây là vấn đề của em và Đào khuynh chỉ có chúng em mới biết mình cần gì ở nhau, chị không nên nhúng tay vào. Hạ Lâm Đế cầm tay Đào Quynh thật chặt, giọng nói chân tình, em chỉ là một người đàn ông bình thường khát vọng được cùng người phụ nữ mình yêu ở bên nhau, em không phải có ý thức trách nhiệm đáng chết gì đó mới giữ cô ấy lại cũng không vĩ đại như trong tưởng tượng của chị không phải bất kỳ người phụ nữ nào cũng có thể có được trái tim anh bởi vì Đào Khuynh là người mà anh muốn che chở cả đời cho dù phải bỏ ra nhiều hơn nữa anh vẫn sẽ yêu cô chứng kiến bộ dáng thâm tình đó của anh Hạ Lâm Ngọc từ từ dao động, nói yêu tính là gì một ngày nào đó vì áp lực cuộc sống Hai người sẽ chỉ biết oán hận lẫn nhau thôi. Nam nữ lui tới cứ nghĩ chỉ cần yêu nhau là đủ, nhưng hôn nhân không chỉ là như thế, cho dù có yêu nhau nhiều hơn nữa, vì thực tế cuộc sống tình yêu sẽ có lúc tiêu tan đến mức hầu như không còn. Chị cũng có con đó, kết hôn rồi không hề có oán hận sao?" Anh trầm giọng hỏi, nhìn thấy sắc mặt chị gái trong nháy mắt trở nên xanh mét, tâm tình hết sức phức tạp. Anh vẫn cho là chị cùng anh dễ tình cảm tốt đẹp, bây giờ nhìn lại Hình như không phải Bởi vì biết cuộc sống hôn nhân không đơn giản Chị mới lo lắng tương lai bọn họ Sẽ vì chuyện không có con mà cãi vã Anh cảm kích chị quan tâm Nhưng hoàn cảnh không muốn chia tay với Đảo Quynh Lâm Đế đứng như vậy Đảo Quynh vội vàng kéo tay áo anh Không muốn nhìn thấy chị em bọn họ tổn thương lẫn nhau Trong lòng cảm thấy đau đớn Anh còn chưa nói gì Hạ Lâm Ngọc đã mở miệng trước Em vừa nói gì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 Đó cũng là hạnh phúc mà em mong muốn Hạ Lâm Ngọc cảm thấy bọn họ nhìn nhau cười Lộ ra vẻ mặt bắt đắc sĩ Chị thật sai lầm rồi sao Chị chỉ hy vọng em không phải chịu khổ Tâm tình chị rất loạn Không có biện pháp buông xuống thành kiến Chị em yêu đảo Quynh Thái độ của em kiên quyết như vậy Chị có thể nói gì Coi như chị là cổ hủ Không chấp nhận cách nghĩ của em Cho nên chuyện này chị sẽ không nói giúp em với ba mẹ đâu Hạ Lâm Ngọc đã dùng sức cùng lực kiệt. Không muốn cùng em trai mà chị thương yêu đối nghịch nữa, nhưng cô cũng không muốn làm ba mẹ già tức giận. Bọn họ so với chị còn cố chấp hơn, tuyệt đối sẽ không đồng ý hai người kết hôn. Cô sẽ không phản đối bọn họ nữa, nhưng cũng đừng hy vọng xa vời là cô sẽ giúp. Em cũng nói rồi, bọn họ không tiếp nhận Đào Quynh không sao cả, em yêu cô ấy là đủ rồi. Được cha mẹ tán thành mặc dù quan trọng, Nhưng nếu là bọn họ khăng khăng không tiếp nhận cô, anh cũng không thể tránh được. Làm ba mẹ làm phát bực sẽ không có gì chỗ tốt, bọn họ sợ rằng sẽ bắt đem tử chức. Hạ Lâm Ngọc nghiêm giọng nhắc nhở, Đào hiệu Ý chỉ không khỏi kinh ngạc, không Nghe chuyện hot nhất tại doctruyen.audio.net